Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thánh nước miếng Sở ngựa nhất Con người này thật là phương phí của trời Ông trời cho anh cơ mặt đẹp như vậy Mà anh lại Tự biến mình thành cái bộ dạng này Để người ta nói anh trông giống tội phạm mới ra tù Thật sự là chịu thua anh mà Nhìn rất là đẹp trai nha Nào có giống tội phạm mới ra tù chứ Lý bội nói Là do kiểu tóc thôi trương Nhân Tịnh cũng ké đầu lại mà hình suy đoán Lúc cô nàng biến thái đó gặp anh ấy Trên mặt anh ấy còn đeo một cái kính rất dày Mình nghĩ là do cái kính thôi Cô cất lời giải thích Kính cận ư? Ừ, anh ấy cận rất nặng, hơn 9 độ Sao? Hơn 9 độ á? trần Nhân Tịnh không thể nào tin được Các cậu nghĩ đi Đeo lên kính cận hơn 9 độ Sẽ khiến đôi mắt to của anh ấy nhỏ đi bao nhiêu Mà nếu anh ấy đeo kính lên thì tự như là hai người trần Nhân Tịnh phán đoán Mặc dù không đến mức đó Nhưng so với hai tự đẹp trai này Thì có một chút xa vời đó Ý của cậu là Ngày hôm đó ở Costco Cậu nàng biến thái đó hình dung như vậy cũng đúng sao Cậy rắm đó Cô phun thẳng ra một câu Bọn mình vẫn còn ăn chơi nha Làm phiền cậu có ý tứ một chút đi Lý Bụi không nhịn được mà cười nói Cô quyệt môi rồi cất lời Ý của mình là Lúc đeo mắt kính và lúc không đeo mắt kính Thì anh ấy quả thực có sự khác biệt rất lớn Nhưng cũng không đến mức tụt dốc đến nỗi như vậy đâu Cô nàng biến thái đó Chỉ hoàn toàn là nói hưu nói vượn mà để rồi Mình đã cảm nhận sâu sắc được sự quyết tâm bảo vệ tình nhân của cậu Đã rõ nha Lý bội cười tùm tim rồi trả lại suy động cho cô Thật là đáng ghét Cậu là cô ý có phải không Cô tức giận mà kết luận Không ngờ câu trả lời tiếp theo của Lý bội Mới khiến cho cô tức học máu Chính xác Lý bội nhìn cô rồi cười gật đầu Cô không biết phải nói gì Chỉ có thể trừng mắt mà nhìn cô ấy Kết quả trường nhân tịnh cũng lựa chọn gia nhập Vào hàng ngũ chọc tức cô Nói thật nha Sau khi xem xong hình nam chính Mình mới hoàn toàn yên tâm Vốn còn lo lắng cậu liên tục đụng phải Cái người mà tô vàng nạm ngọc Bên trong thôi sữa nên bạn bị đả kích quá lớn Tình tình đại biến Từ đó trở đi chỉ quan lại với đàn ông xấu xí Bây giờ thì tốt rồi Làm mình sợ muốn chết đó nha Trường nhân tịnh đưa tay lên xoa xa ngực Trên mặt còn làm ra vẻ sợ hãi. Mình đúng là bị các cậu làm cho tức chết mà. Mình đã nói ý, mình và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Rốt buộc các cậu muốn mình nói bao nhiêu lần nữa thì mới hiểu hả? Bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà sau này còn chưa biết được nha. Có đúng không? Hướng chỉ tổng hợp tất cả những tin tức bạn mình có được. Bát tự của cậu và anh ta, rất nhanh sẽ có một quay, thậm chí là hai quay. Cậu cứ chờ mà xem. Lý Bội nói hệt như là có thần nhập vào trong người. Đó là chuyện không thể nào? Cô quả quyết chắc nịch. Tại sao lại không thể chứ? Chẳng lẽ anh ta có bạn gái rồi sao? Trương nhân tịnh cất tiếng hỏi. Đột nhiên cô nghĩ ra bọn họ vẫn chưa đề cập tới vấn đề này. Lâm Vũ Phi nhìn cô một cái rồi lắc đầu. Vậy thì anh ta đã kết hôn rồi có vợ rồi ư? Không phải. Anh ta đã đi dị có con. Đã có vợ chưa cưới. Hoặc giả như anh ta là gay. Mặt của Lâm Vũ Phi đột nhiên biến sắc. Trời ạ, trường nhân tiện thốt lên, cô chỉ là đoán vừa, không ngờ lại mèo mù vớ được cá rắn. đoán trúng rồi, mà đã vậy còn là cái loại bếp bát nhất nữa chứ. Vô Vì ơi, chẳng lẽ là thật sao, anh ta là gái ư? Lý Bội vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to mà nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi. Cô im lặng không lên tiếng tỏ vẻ cam chiếu. Mẹ nó, sao có thể như vậy được chứ? Tại sao trai đẹp đều không yêu con gái mà chạy đi yêu con trai vậy? Trường nhân tịnh khẽ quất tiếng nghiền rùa. Cậu chắc chắn chứ? Là chính mình anh ta thừa nhận? Hay là cậu đã từng gặp người yêu của anh ta rồi hả? Lý bội nhìn cô không chấp mắt rồi thành thật mà hỏi. Cô cảm thấy chuyện này không thể tin được. Thôi các cậu đừng nói chuyện này có được không? Mình không hy vọng chuyện riêng của anh ấy lại trở thành đề tài để chúng ta bàn luận lúc thành rỗi đâu. Lâm Vũ Phi nghiêm túc mà lắc đầu. Nhưng mà không làm rõ chuyện này, mình như là bị mắc nghẹn đó. Cậu chỉ cần nói cho mình biết là chính mẹ anh ta nói với cậu, anh ta là gay. Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi này của mình là được mà. Không phải là mình đoán có được chưa? Lâm vũ phi bắt đắc sĩ cho đáp án này. Cậu đúng là làm mình tức chết mà. Nói nửa ngày mà kết quả là cậu đoán sao? Lý bội dường như là sắp phát điên rồi. Nhân tịnh à, mình rất muốn bóp chết cậu ấy. Cậu ngàn vạn lần không được ngăn cản mình nha. Yên tâm đâu, mình không ngăn cản cậu mình còn có thể giúp cậu một tay đó. Mặt của trương nhân tịnh tràn đầy sát khí, trong lòng mài dao càn két. Mặc dù hủ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.